Trường 132 Trong lúc ma thú điên cuồng tìm kiếm lữ nhân thần bí khắp lưới, tiêu viêm dưới sự bảo vệ của dược lão không làm kinh động bất cứ ma thú nào, lén lén mà chạy thẳng một đường về chỗ ẩn thân. Quá kích thích, một chiêu cuối cùng của lữ nhân kia quá mạnh mẽ, nếu không phải tử tinh dược sư vương né kịp thời, sợ rằng đầu nó đã bị xuyên thủng. Hồi tưởng lại màn chiến đấu kinh hiểm hoa lệ trên không trung, Tiêu viêm trong lòng cảm thấy kích động. Một bàn cường giả đối chiến này ở bên ngoài khó có thể xuất hiện một lần. Vô cùng cẩn thận trở lại chỗ thác nước thu thập lại dược đỉnh cùng với các thứ lấy lọ để ở đó. Tiểu viêm vừa muốn trở về sơn động. Bàn chân trợt ngưng lại. Tiểu viêm hai mắt mở to. Không chớt nhìn dòng sông dưới thác nước. Nơi đó, một nữ nhân xinh đẹp, thân mặc bạch y đang trôi lội đôi mắt nhắm nghiền cùng với khuôn mặt tái nhợt có thể thấy nàng tựa hồ bị thương không nhẹ cục cục nuốt một ngụm nước miếng tiêu viêm nhận ra nữ nhân đang trôi trên mặt nước chính là vị đấu hoàng cường giả lúc trước cùng với tử tinh dực sư vương chiến đấu xem bộ dáng của nàng hiện tại hình như đã lâm vào trạng thái hôn mê tiêu viêm trong lòng nhất thời có chút dao động cứu hay không Cứu làng mà nói sợ rằng sẽ trong giận ma thú nơi này Mà nếu quả như không cứu Nàng bây giờ sợ rằng Khó có thể thoát khỏi tay họa bị tử tinh rừng sư vương bạo lộ mà sẽ tan Đang khi tiêu viêm trong lòng còn có chút do dự không quyết Xa xa trong rừng cây mơ hồ chuyển tới tiếng Ma thú cầm giống Ai coi như là cô ta gặp may Nghe tiếng thú giống Tiêu viêm cắn răng một cái Nhanh chóng nhảy vào trong dòng nước đem nữ nhân nọ bế lên, bởi vì ở dưới nước lên toàn thân của làng đều dưới ướt súng. Bàn tay của tiêu viêm đặt ở bắp chân cũng sau ót nàng, nên cảm thấy mệt mại lơn, trơn láng như ôn ngọc. Cảm giác cực kỳ tuyệt vời. Cắm nhẹ đầu lưỡi, đem cỗ ý niệm kia mà đè xuống, tiêu viêm ôm lấy mỹ nhân toàn thân ướt đẫm nước, sau đó nhằm hướng sân động mà bán mạng chạy như điên. Sau khi chạy thẳng một đường và trong phạm vi năm mấy thước xung quanh động, tiêu viêm lúc này mới thở dài một hơi, dược lão đã từng giải ra một loại phấn. Trong phạm vi này, đối với ma thú có tính kích thích rất lớn, thông thường sẽ rất ít có ma thú xông vào vòng tròn. Cho lên, lươi này cũng có thể được coi là một phạm vi an toàn. Ôm nữ nhân trong lòng vọt vào sơn động, tiêu viêm đem làng đặt nhẹ lên bãi đá, Lạt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, nặng nề thở hồn hển mấy hơi. Trong lúc nghỉ ngơi, tiêu viêm mới có thời gian quan sát làng thật gần. Tinh tế đánh giá, tiêu viêm trong làng, lòng cảm thấy từ từ nhảy lên một nét kinh diễm. mi mục như hoa, dùng từ băng cơ ngọc cốt để hình dung, làng tựa hồ không quá, hơn nữa. Làm cho tiêu viêm phải sợ hãi mà than, có lẽ chính là sự ung dung cùng cao quý ẩn chứa trên người là đảo qua khuôn mặt căn mịn, ánh mắt của tiêu viêm chậm rãi rời xuống, lông mày hơi nhíu lại. Chỉ thấy dưới cái cổ ngọc, nằm dấu chảo, kinh khủng đã in lên bộ ngực. Máu tươi thấm đỏ y phục, nàng trong hôn mê. Lông mày đen hơi nhíu lại, một nét đau đớn mơ hồ hiện lên trên khuôn mặt. Mặc dù bộ dáng như vậy không hề phù hợp với khí chất của nàng. Xong lại có vẻ đau đớn động lòng người Nàng cần phải trị liệu Chả chặt tay Tiêu viêm từ trong giới trị lấy ra hơn 10 cái bình ngọc Thoáng do dự một hồi Rồi vươn tay định cởi y phục của nữ tử Bất quá Khi hắn bàn tay sắp chạm đến thân thể của làng Hai trong mắt đang đóng chặt đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp Ra một nét băng lãnh cùng xấu hổ Tức giận nhìn chầm chầm tiêu viêm cốt tỉnh rồi, nữ nhân đột nhiên trợn mắt làm cho tiêu viêm giật mình vội vã lùi ra sau vài bước, tay giơ lên bình ngọc, giải thích: ta chỉ là muốn giúp cô chữa thương mà thôi, không có ác ý. đương nhiên vừa rồi có hôn mê nên ta mới định bôi thuốc cho cô. bất quá nếu bây giờ cô đã tỉnh lại, vậy tự mình đến đây, đi. vừa nói, tiêu viêm e rẻ đặt bình ngọc bên trên người nàng rồi lại lùi thêm mấy bước. Đã kết thức qua sự mạnh mẽ của nữ nhân này Tiêu viêm có chút sợ Làng sẽ bất chợt phát cơn Một trường lung tung đem mình đánh chết Vậy không phải là chết quan sao Nhìn thấy tiêu viêm lui ra sau nữ nhân thần bí lúc này mới nhẹ thở vào một hơi Tôi mắt nhìn phía tiêu viêm Cũng bớt đi một lánh ý bất quá, lúc làm chuẩn bị tự mình động thủ Thì lại phát hiện toàn thân bị lâm vào trạng thái cứng đờ Thân thể hơi dễ dụa Nữ nhân thần bí chậm rãi nhắm mắt một lát sau mới mở ra cắn răng thấp giọng nói: "gia hỏa đáng chết". Cự nhiên lại có phong ấn thuật. Tiêu viêm đang ngồi sờm ở góc sân động nhìn nữ nhân hồi lâu cũng không nhúc nhích thân thể vẻ mặt vô tội nhưng cũng không chuẩn bị chủ động qua hỗ trợ. cố gắng một lần nữa, nữ nhân thần bí bát đành bất đắc dĩ đình chỉ dãy duệ vô vị quay đầu đi đôi mắt đẹp nhìn thiếu viêm đang ngồi sụp trên đất vẽ hình tròn cẩn thận đánh giá một phen tựa hồ cũng không cảm thấy thiếu liên có chút gì hại về sau lúc này mới nhẹ giọng nói cũng là ngươi giúp ta bối thuốc đi thanh âm của nàng vi thường dễ nghe êm tai bất quá có thể duyên cỡ là bởi vì thân phận nàng mà trong thanh âm luôn có nét cao quý khó có thể che giấu tá ta... Ngằng đầu, tiêu viêm nhìn chậm chạm vào thần bí mỹ nhân, trừng mắt nhìn, thấp giọng lầm bầm nói: giúp ngươi thì có thể, bất quá ta phải nói trước, xong việc rồi người tốt nhất là đừng cấp cho ta mấy cái chuyện ngu ngốc, như là cái gì mà nhìn thấy thân thể của ngươi nên phải bóc mắt bồi bệnh a. nghe mấy lời này của tiêu viêm, nữ tử nhất thời có chút dở khóc dở cười lắc đầu, trong lòng đột nhiên nghĩ đến đã bao nhiêu năm rồi không có người dám trước mặt mình nói lời như thế ta cũng không có cổ hủ như vậy chỉ cần ngươi có thể quản tốt cái tay cùng cái miệng ta tự nhiên không làm cái chuyện lấy oán trả ân thanh ngâm chậm lại nữ nhân thản nhiên nói có lời này tiểu viêm mới dám thận trọng từ từ tiến tới ánh mắt lần nữa đảo qua dung nhan xinh đẹp ho khan một tiếng vươn tay nhẹ nhàng xé mở một đoạn y phục trên bộ ngực của nữ nhân kéo đám y phục trắng thuần ra thì thấy phía dưới còn lại một kiện lội giáp màu xanh nhạt Thì nội giáp lưu quang lưu chuyển Như là sóng gợi Hiển nhiên không phải là vật bình thường Trên bề mặt giáp có năm đạo chảo ấn khá sâu Máu tươi từ trong chảo ấn nhẹ nhẹ chảy ra Nội giáp thật chắc chắn Nếu không có thứ này hộ thân Sợ rằng chiêu công kích đó của tử tinh dực sư vương Đã có thể trực tiếp xé rách lửa thân trên của nàng Nhìn nội giáp màu xanh nhạt Tiêu viêm trong lòng sợ hãi than Khụ cái vết thương phía dưới nội giáp kia muốn cầm máu bôi thuốc tựa hồ phải đem nội giáp gỡ xuống nhìn thân thể lữ tử mềm mại được nội giáp bao bọc vào bên trong tiêu viêm đột nhiên quay về phía lữ tử lúc này hai má đã thoáng ửng đỏ xấu hổ cười nghe tiêu viêm nói thế thân thể lữ tử rõ ràng run lên một chút hít sâu một hơi đôi mắt đẹp chậm rãi nhắm mắt lông mi thon dài run rẩy rất nhẹ thanh âm có chút bình thản cởi đi phiền toái Nhìn thấy đối phương dứt khoát như vậy, tiêu viêm lại có chút không tự nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu. Nâng nữ tử lại từ trên rừng đá dậy, ngồi xếp bằng quay lưng về phía hắn. Nhìn những đường cong mê phía người, mê người phía sau lữ tử, tiêu viêm bàn tay thoáng có chút run rẩy, chậm rãi tháo gỡ áo xuống. Lúc di động trên y sam, ngón tay của tiêu viêm nghét, ngẫu nhiên chạm vào da thịt của lữ tử. Lúc này hắn cảm giác được thân thể đối phương chợt căng lên, xem ra dù là nữ nhân này là đấu hoàng trong truyền thiết trong chuyện tiếp xúc nam nữ cũng không chính thức là bình thản vô ba như lời làng nói chậm rãi tháo mở y phục đến chỗ cái eo nhỏ nhắn của nữ tử tiêu viêm lúc này mới mơ hồ chạm đến khuy kim loại nội giáp nhẹ nhàng cởi tháo ra cởi đến cái khuy cuối cùng tiêu viêm vô cùng cẩn thận đem nội giáp thoát ly khỏi cơ thể nữ tử bất quá dù hắn đã rất cẩn thận Nhưng khi lội giáp rời khỏi người, kim loại vướt qua vết thương đã làm cho làng hít một ngụm lượng khí. Sau khi đem lội giáp giải trừ, lửa thân trên của nữ tử cơ hồ đã xích lõa, hiện ra trước mặt tiêu viêm, tất nhiên là chỉ vèn vẹn mặt sau. Về phần mặt trước, tiêu viêm thực không có lá gan để nhìn. Trước mặt một nam tử xa lạ mà xích lõa thân trên, da thịt trắng như tuyết của nữ cường giả cấp bậc đỗ hoàng từ từ lổi lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt. nhạt thân thể mềm mại không ngừng run rẩy rất nhỏ. Quản cho tốt tay ngươi cùng con mắt, lúc này, nữ tử lại phát ra một tiếng cảnh báo. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm từ trong giới trí lấy ra một bộ hắc bào, rồi từ sau lưng phủ lên thân thể nữ tử. Lúc này mới chậm rãi xoay người làng để nằm xuống trên giường đá. Xoay người lại, Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, nguyên lai like hai má của nàng cũng đã nổi lên một tầng phấn hồng mê người. Bất quá, trong nhẫn đồng nhìn hắn cũng không có bao nhiêu lãnh ý hiển nhiên hành động giúp nàng cởi áo lúc trước của tiêu viêm đã chiếm được không ít hảo cảm ta muốn thanh tẩy vết thương nhắc nhở một tiếng tiêu viêm chậm rãi kéo hạ hắc bào thẳng đến khi vết thương đã hoàn toàn lộ ra lúc này mới vội đình chỉ bởi vì độ cao này hắn có thể nhìn thấy non nửa kiều nhũ trắng như tuyết cùng với khe rãnh mê người làm cho nam nhân phải điên cuồng Lấy ra một ít vải bông sạch từ trong dưới chỉ, tiêu viêm lại từng trong một cái bình nhọc đổ ra một ít chất lỏng màu lục nhạt, sau đó chậm rãi lau máu xung quanh vết thương. Theo những lần lau nhẹ nhàng của tiêu viêm, nữ nhân thần bí lông mi run rảy không ngừng. búi tóc phượng hoàng cao quý trên đỉnh đầu cũng lặng lẽ tản lạc ra một chút, nhìn qua đã mất đi mấy phần ung dung, nhiều hơn vài phần biến nhác của nữ nhân. Đôi mắt đẹp nhìn thiếu liên trước mặt đang cúi đầu chăm chú thanh tẩy vết thương Trong mắt lữ nhân lại nhiều hơn một phần cảm kích Sau khi cẩn thận thanh tẩy vết thương Tiêu viêm lại từ trong một bình ngọc nhẹ vẩy lên một ít một phấn màu trắng Bị một phấn kích thích Lữ nhân lông mảy đen cau lại Mũi thòn phát ra tiếng rên rỉ chậm thất chữa đau đớn Yên tâm, rất nhanh sẽ tốt thôi Kết cười cười, tiêu viêm đem một ít bột phấn xảy lên trên miệng vết thương Sau đó lại lấy ra một vải bông Dùng để cầm máu cẩn thận đem vết thương làng bao lại Đương nhiên trong lúc bao vết thương, tiêu viêm không cố ý Nhưng vẫn nhìn thấy một ít xuân quang không lên nhìn Bất quá may mà hắn che giấu không tồi Nếu không, khó lòng mà bảo toàn cho lữ nhân thần bí này Không đổi sắc mặt Tốt lắm miệng vết thương đã xử lý xong Còn lại một ít nội thương phải dựa vào bản thân ngươi, còn có phong vấn kia cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà giải trừ. Bố bố tay, tiêu viêm lui từng bước ra sau cười nói. Cảm ơn. Lặng lặng nằm trên giường đá, nữ nhân đột nhiên hướng tiêu viêm nhẹ miệng. Lụ cười đó có thể gọi là phong hoa tuyệt đại.